Trường 717 Khắp trời yên tĩnh, chỉ có giọng nói lạnh lùng chậm rãi của tiêu viêm quanh quần. Bộ số đệ tử của Vân Nam Tông lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. chợt cảm thấy bi thương, nhớ tới Vân Nam Tông nằm đó uy phong ra sao, không nghĩ tới hiện tại. Rời xuống mức mặc cho người ta chém giết. Trình lệch như vậy thật khó để cho người khác chấp nhận. Đương nhiên mặc kệ hiện tại là khó có thể chấp nhận hay không Những đệ tử Vân Nam Tông này cũng không có chút biện pháp nào Nhìn tiêu viêm đằng đằng sát khí kia Sớm đã có ý niệm Quyết tẩy Vân Nam Tông Nếu không phải là có chút giao tình với Tông chủ vân vận Chỉ sợ trên toàn sân rộng này Sớm đã máu chảy thành sông Bởi vậy có thể giữ được một mạng Đối với hắn cũng đã là chuyện cực kỳ may mắn Nghe thấy âm thanh xét xử lạnh lùng cuối cùng của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của Vân Vân khẽ run lên, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tái nhợt lại. Vân Nam Tông này thực sự phải hủy trong tay ta sao? Ngọc Thủ nắm chặt lại, đôi mắt của Vân Vân chậm rãi quét qua vô số khuôn mặt đệ tử Vân Nam Tông, trên gương mặt hiện lên chút bi thương n ẩm nói: "Đây là sự trả thù của ngươi đối với Vân Nam Tông sao?" Nhìn bộ dáng thống khổ kia của Vân Vân, yên nhiên cũng là một trận đau lòng, nắm chặt ngọc thủ của người đứng trước, đột nhiên ngẩng đầu với Tiêu Viêm nói: "Tiêu viêm, giờ Vân Nam Tông đối với người không còn uy hiếp gì nữa, chẳng lẽ không thể thủ hạ lưu tình, ta cùng với lão phu, lão sư có thể tới trước mặt mọi người mà thề đoạn ân oán này, ngày sau Vân Nam Tông không có một người nhắc tới." Tiêu viêm đưa mắt nhìn làn một cái mặt không chút thay đổi nói: nhìn vào quan hệ trong quá khứ, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta." Giỏ gà khung tha cũng vết tự động giải tán hai cái chọn một, lựa chọn thế nào chính là các ngươi quyết định. Nghe thấy Tiêu Viêm nói xong, con người của Yên Nhiên cũng là ậm đạm lại, nàng biết Tiêu Viêm tuyệt không để cho Vân Nam Tông tiếp tục tồn tại ở Sa Mã Đế Quốc, có thể hắn tha đi những đệ tử bình thường đó là nhượng bộ lớn nhất của hắn, mà Tiêu Viêm vừa dứt lời, Vô số ánh mắt trong lúc nhất thời nhìn về phía vân vận, lựa chọn cuối cùng như thế nào cũng là so ý của làng. Mà dưới sự soi mói của vô số ánh mắt, tay ngọc vân vận khẽ nắm chặt lại, ánh mắt đuế lên vẻ dễ dụa. Hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài, một thanh âm khàn khan tràn ngập mệt mỏi vô lực phát ra. Thôi, mọi chuyện đến đây, có loát thêm cũng vô dụng. Nếu như người là thế, thì cứ theo ý ngươi đi. Chỉ cần... Ngươi không đả thường những đệ tử bình thường Vân Nam Tông Trong một tháng ta sẽ giải tán Vân Nam Tông Chị nói mấy câu ngắn ngủi Nhưng giống như dùng hết toàn bộ Khí lực trong cơ thể Câu lói sau cùng nói ra Đôi mắt sáng của Vân Vận trở lên ạp đạm Không chút ánh sáng Cứ như vậy mà suy sụp Người thấy cũng cảm giác thương tâm không thôi Ngoan độc không nhìn Tới thần sắc Vân Vận Âm thanh tiêu viêm trầm thấp nói Hy vọng người có thể làm được Nếu như trong tông không có ý phục, ta đây sẽ ra tay. dứt lời ánh mắt tiêu viêm xoay chuyển, nhìn với yêu dạ đứng đầu, vô số quân đội phía dưới thạc nhiên nói. Yêu dạ công chúa, thù quân đi nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, có thể tạm thời, chú đóng dưới chân núi. Nghe thấy âm thanh tiêu viêm, yêu dạ vội vàng mỉm cười gật đầu, xoay người đi. Từng câu mệnh lệnh đầu vào đấy tuyên bố ra, sau khi mệnh lệnh được truyền, quân đội đông nghìn nghịch kia nhất thời như thủy triều nhanh chóng thối lui, cuối cùng biến mất trên đỉnh núi. Chuyện hôm nay đã đạt thứ vị, đem quân đội lui xuống, ánh mắt Tiêu Viêm lần nữa nhìn đám người gia hình thiên, trên khuôn mặt hờ hững xuất hiện chút tươi cười miễn cưỡng. Nghe vậy đám gia hình thiên mã vội vàng xua tay cười khách khí, hôm nay có thể đem Vân Nam tông hội diệt, công lao lớn nhất vẫn là Tiêu Viêm cùng vị lão sư thần bí kia, còn bọn họ thật ra là ngăn Cản vài vị trưởng lão Vân Năm Tông mà thôi. Hơn nữa hiện giờ Vân Nam Tông đã vậy. Thế cục ngày sau Gia Mã Đế Quốc có lẽ đại biến. Lấy thực lực hiện giờ Tiêu Viêm không thể nghi ngờ sẽ trở thành một vương mạnh nhất ở Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ sau này cũng phải xem sắc mặt Tiêu Viêm mà làm việc. Nhận được sự giúp đỡ các vị đợi sau khi thương thế của Tiêu Viêm khỏi hẳn sẽ đền đáp sau. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển sang ba người âm cốt lão cười nhạt nói. Hà hà, không vội, không vội. Việc quan trọng nhất bây giờ là tiêu môn chủ hãy dưỡng thường cho thật tốt. Ba người ấm cốt lão vội vàng cười làm lành. Thái độ vô cùng khách khí. Trải qua trận đại chiến này, bọn họ với thực lực tiêu viêm là kiêng kỵ không thôi. Nếu lúc trước bọn họ bởi vì Mỹ đô tòa mới kiêng kỵ tiêu viêm, nhưng hiện tại là vô cùng kinh sợ. Dù sao thực lực hiện giờ của tiêu viêm có thể đánh bại được cường giả đấu tông. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho bọn họ. Cẩn Thận đối đãi, mặc kệ ở nơi nào, thực lực vĩnh viễn bao trùm tất cả. Gật gật đầu, thân hình tiêu viêm đột run lên, đồi họa sực xanh biếc sau lưng nhất thở trở nên mờ ảo, đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể nhất thở như thủy chiều tiêu tán. Sắc mặt một lần nữa trở lên trắng bạch, hiển nhiên dược lực trong cơ thể tiêu tán, việc lực lực cặt kiệt cũng bắt đầu. Không sao chứ, thấy tiêu viêm rung động, thân thể Hải Bà Đông hiện ra bên cạnh, đón đi hắn lo lắng hỏi vắt áo mồ hôi khắp trên chán tiêu viêm theo việc đấu khí tiêu tán tương thế trong cơ thể bắt đầu bùng lộ, đau đớn kịch liệt làm cho cả người ắn run dậy tương thế của người không nhẹ lực lượng nhanh chóng cạn kiệt nhanh chóng tĩnh dưỡng đi bằng không vạn nhất sau này lưu lại di chứng đối với việc thực lực tăng lên có một chút trở ngại nhìn tiêu viêm sắc mặt trắng bệnh hải bà đông coi mày nói cái gật đầu tiêu viêm thở gấp Hơi ra một hơi Đối với mọi người Trên bầu trời phất phát tay nói Chuyện hôm này nên dừng ở đây Đi thôi Rất nở hắn nghiêng đầu nhìn vân vận Tài ngầm đạm mạc nói Một tháng sau ta hy vọng không tiếp tục nghe thấy Cái tên Vân Nam Tông này nếu không Vân vận cay đắng cười Hít sâu một hơi thản nhiên nói Hết thảy Đều như ngươi muốn nhìn, Thoáng qua vân vận Tiêu viêm đột nhiên nói Sau khi Vân Nam Tông giải tán Người có thể tự vẫn tạ ơn tổ sư Lòng nào nào Ánh mắt của Vân Vận nhìn thoáng qua khuôn mặt Đệ tử Vân Nam Tông Rồi đến tiêu viêm Hiểu được ý của người Nàng chỉ chậm rãi trả lời Chỉ cần ngươi buông tha Vân Nam Tông đệ tử Hết thảy đều theo ý ngươi Vậy thì tốt Tuy nói giải tán Nhưng Vân Nam Tông không tồn tại Nhưng việc tìm bọn họ Tin rằng cũng không khó Tiều viêm ảm đạm cười, ánh mắt đột nhiên nhìn bộ, thi thể lạnh lùng như băng của vân sơn trên mặt đất. Hàn quàng hiện lên trong mắt, bàn tay nắm chặt, một cỗ lực hút hút thi thể tới tay, sau đó nhét vào trong nạp xới. Tuy nói hiện giờ dược lão đã bị hồn điện bắt được, nhưng tiều viêm vẫn quyết định như cũ, nhất định phải đem toàn bộ tài liệu mà lão sư nói luyện chế ra. Bởi vì hắn tin chắc, ngày sau hắn chắc chắn có thể cứu được lão sư ra. Sau đó đem một khối thân thể hoàn mỹ cho lão nhân ra Nhìn cử động của tiêu viêm Sắc mặt vân vận cũng hơi đổi Muốn mở miệng nói gì đó Nhưng mà giữa ánh mắt tràn đầy hàn quang của tiêu viêm Đành phải lút xuống Hiện giờ rất nhiều tánh mạng của Vân Nam Tông Nằm trong tay người trước mắt Là không dám chọc án giận lên Sau khi làm cho vân vận phải kinh sợ Tiêu viêm lúc này mới khẽ hư một tiếng Nghiền thấp sọng nói với Hải Ba Đông Đi thôi, ừm, Hải Ba Đông gật gật đầu, ánh mắt quét về vân vận liếc mắt một cái. Một tay nhấc tiêu viêm, bằng dực sau lưng run lên, điện bày vút về đế đô. Sau đó đám người ra hình thiên pháp mã, bí đồ tòa cũng là bay theo. Mà sau khi đội hình trên bầu trời nhanh chóng rời đi, áp lực bao phủ của mọi người tại Vân Âm Tông mới dần giảm đi. Mọi người hai mặt liếc nhau một cái, đều là thầm thàn cười khổ. Ý bị thường trong ánh mắt rất lồng đậm Yên nhiên Sau khi chuyện ở nơi đây giải quyết xong Hãy về nhà đi Người và mẫu thân ba lăm chưa thấy Bà ta rất nhớ ngươi Lạp lăn kiệt cùng lạp đan túc Nhìn mọi người rời đi Mới quay đầu đối với yên nhiên nói Ngày vậy yên nhiên khẽ run lên Lát sau khẽ nhìn vân vận có chút mất hồn vất vía Trần chờ một chút rồi gật đầu Thấy yên nhiên gật đầu Hai người lạp lăn kiệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Hình Vân Vận một tiếng thở dài không dám ở lâu. Hiện giờ Vân Nam Tông không phải cào cào tại thượng như quá khứ. Cái gọi là tường ngã người xô. Tùy nói Vân Vận là đấu hoàng cương giả, nhưng bọn họ không dám quá mức thân thiết. Nếu không một khi tiêu viêm bất mãn, chỉ sợ Lạp Lan gia tộc ngày sau cũng biến mất tại gia mã đế quốc. Chắp tay đối với Vân Vận, hai người Lạp Lan Kiệt cũng vội vàng về đế đô, không có tiếp tục. Ý ở lại cái đống vân Nam Tông hỗn độn này. Trên bầu trời hiu quạch, gió thù thổi qua, lưu lại hai người lữ tự đơn bạc nhìn nhau, khóe miệng đều chứa được một chút cay đắng. Lão sư, người định làm thế nào? Nhìn những đệ tử vân Nam Tông vẻ mặt suy sụp, yên nhiên thở dài một tiếng nói. Còn có thể làm thế nào? Người đối với tiêu viêm chẳng lẽ còn không biết sao? Lần này hắn trọng tình cảm của ta với ngươi. Cho nên không làm cho Vân Nam Tông máu chảy thành sông. Nhưng mà giải tán Vân Nam Tông đã là giới hạn của hắn. Nếu lúc này tiếp tục xuất hiện biến cố, chỉ sợ. Vân Vận cười khổ đắt đầu. Đối với tiêu viêm nàng chưa nói tới cửu hận gì. Nhưng mà việc Vân Nam Tông làm với tiêu gia có kết cục như vậy không có gì lạ. Ở điểm này mặc dù làng là người của Vân Nam Tông cũng hiểu rất rõ. Thở dài một hơi Vân Vận giã rời vất tay nói nói với đệ tử vừa năm đi đi, trong vòng 1 tháng nhanh chóng ly khai, lúc rời đi cho bọn họ mỗi người một khoản tiền, lấy thực lực bọn họ chắc cũng có năng lực kiếm sống. Đạp Nan yên nhiên lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng cũng chợt để hiểu rõ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chân trời, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu trên người Vân Vân. Đôi mắt nàng nhìn về phương hướng mà đám người tiêu viêm rời đi, trong lòng Dần lên một cỗ cảm xúc không hiểu Một thiếu liên năm đó Như con cá lon lớt Thật giống như là làng Đã tiên đoán trở thành một cường giả Có thể một mình đạm đương mọi việc Chẳng qua không nghĩ tới Sau khi hắn phát triển được Người thứ nhất lãnh hội được Sự lợi hại lại là bản thân nào Trường 718 Tỉnh Thế Sau khi chuyện phát sinh ở Vân Nam Tông ngắn ngủi có mấy ngày, chuyện này đã chuyển đi khắp mọi ngõ ngách của Gia Mã Đế Quốc. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Đế Quốc Gia Mã lội lên một cơn sóng to gió lớn. Vân Nam Tông tại Đế Quốc Gia Mã là một thế lực đáng sợ ra sao? Hầu hết mọi người đều biết. Mấy năm nay bởi vì Vân Sơn tọa chấn, lại làm cho thành thế Vân Nam Tông càng rất hoang dội Nhưng mà hiện giờ lại chuyển ra tin tức rung động. Nói là Vân Nam Tông sắp sửa, Giải tán tông môn Đối với người dân ở đế quốc Gia Mã mà nói Không thể nghi ngờ là chuyện lớn Kinh thiên động địa nhất Mà dưới việc chuyển đi ồn ào huyết náo này Thì tiêu gia cùng với tiêu viêm Là nhân vật chính gây ra chuyện này Cũng đã được toàn bộ Mọi người ở Gia Mã Đế quốc biết đến Đối với cái tên này Một số người cảm thấy vô cùng xa lạ Không biết gì Nhưng một số có trí nhớ Tốt lại nhớ được Trước đó, cái tên đã cuột khởi như một ngôi sao trổi tại đế quốc vào 3 năm trước. Nhưng mà thời điểm đó, mặc dù tiêu viêm trong đám người trẻ tuổi có vĩ đại đến đâu, trước một lão già yêu quái như Vân Sơn lại không đáng để nhắc tới, cho nên năm đó khi đắc tội với Vân Nam Tông đã phải bị đuổi giết ra khỏi đế quốc, nhưng hiện tại ngắn ngủi 3 năm, hắn lại cường thế trở về. Hơn nữa, lại cường đại đến mức đánh cho Vân Nam Tông đến tạm trạng này. Loại chuyện tiến triển nhanh như vậy, không khỏi làm cho người khác phải cắn lưỡi sợ hãi không thôi. Mà lúc toàn bộ mọi người tại đế đô chấn động thì tin tức Vân Nam Tông sắp giải tán kia cũng được truyền ra, làm cho những tin trên được chứng minh, tất nhiên không tránh khỏi làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Sau khi tin tức Vân Nam Tông phải giải tán không được bao lâu, Thì liền bắt đầu có các đệ tử Vân Nam Tông rời xuống núi. Sau đó ẩn nấp thân phận, trở thành thành viên bình thường của đế quốc. Ngày sau, bọn họ cũng không thể sửa vào thân phận trước mà đi khoe khoang với mọi người. Ngắn ngủi trong vòng lửa tháng, đã có tới 7-8 phần 10 đệ tử Vân Nam Tông rời đi. Mà núi Vân Nam cũng bắt đầu từ chỗ xâm nghiêm, trong quá khứ trở nên vắng vẻ. Trong mắt của mọi người tại Gia Mã Đức, Chỗ này trước đây được coi là thánh địa tu luyện, nhưng ngày sau sẽ trở thành một tòa núi bình thường. Có lẽ, theo sự trôi qua của thời gian, ngay cả cái tên Vân Nam Tông cũng dần dần bị lãng quên theo năm tháng. Một tông môn đã từng hiện hách tại đế quốc già mã, đến mấy trăm năm, cứ như vậy mà lặng lẽ suy xuống. Theo việc Vân Nam Tông bị giải tán, trong đế quốc cũng vang lên vô số âm thanh cạp thán, Bọn họ đều là những người tận mắt chứng kiến, một cỗ thi lực lớn suy sụp, mà dưới chuyện lớn như vậy, thì cái tên tiêu viêm nhanh chóng truyền bá trong miệng mọi người. Tất cả bởi vì chỉ cần, không phải là người ngu ngốc cũng hiểu rõ, có lẽ người thanh niên này ngày sau sẽ thay thế địa vị Vân Nam Tông, vốn có tại Gia Mã Đế Quốc, trở thành bá chủ một phương. Đế Đồ Gia Mã, Gia Mã Thánh Thành Tiêu phủ hiện tại đang tọa lạc ở con đường vô cùng tốt, không thể nghi ngờ đây đang là nơi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đế đô. Mỗi ngày nơi này đều có dòng người đi qua không ngừng, vô số các thế lực uy tín danh dự lớn trong đế đô đều tự mình mang theo lễ vật tới chúc mừng, thậm chí có rất nhiều người không chấp nhất thân phận mà đứng xếp hàng dài ở ngoài thật lâu để tự mình đem tâm ý tới trong Tiêu phủ. Má khuôn mặt trở lên tươi cười, Lời nói cực kỳ thân thiết đối với những tổng nhân của trong tiêu phủ Đãi ngộ như vậy làm cho những người tiêu gia trong lòng cảm thấy vinh hạnh Thậm chí, ngay cả khí chất cũng thay đổi Không có tiếp tục lẩn tránh cẩn thận như chuột trong quá khứ Trong tiêu phủ, tại một đại sảnh rộng rãi yên tĩnh Đang có một thanh niên mặc áo bào đen Im lặng, ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ Mà những thị nữ đang đi lại, thật nhỏ nhẹ trong đại sảnh Sau khi rót trà cẩn thận đứng lên nhìn trộm, vị bá chủ mới của đế quốc gia mã này, hai má cũng đỏ lên. Cô gái nhà ai mà không có xuân mộng, tiêu viêm hiện giờ đã trở thành anh hùng được ánh mộ trong lòng không biết bao nhiêu cô gái tại gia mã đế quốc. Mới chỉ có 20 tuổi đã có thể chiến đấu cùng với cường giả đấu tông trong truyền thuyết. Thiên phú và thành tựu như vậy quả thực làm cho người ta phải có cảm giác khó tin. Hà hà! Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã ra đây. Thế nào? Thường thế tốt hơn chưa? Đại sảnh vốn im lặng đột nhiên bị một tiếng cười phá vỡ. Thân hình tiêu lệ xuất hiện phía sau mà tiêu định đang ngồi trên xe lăn cũng được một thị nữ chậm rãi đưa tới. Nghe được tiếng cười, thanh niên mặc áo bảo đen chậm rãi mở mắt. Trong hai mắt đen nháy đó dường như có một ngọn lửa đang cháy, mà trên khuôn mặt anh Tuấn có chút tái nhợt. Ở trán có một hỏa ấn màu trắng rất sinh động. Nếu nhìn cẩn thận thật giống như là một ngọn lửa, làm cho người ta có cảm giác thật quỷ dị. Mà người thanh niên này tất nhiên chính là tiêu viêm. Thấy tiêu lệ tiêu đỉnh. Trên khuôn mặt hờ hứng của tiêu viêm cũng mỉm cười một chút, đứng dậy ngành đón. Bước nhanh tới tiêu lệ dùng sức nháo bảo vai của tiêu viêm vùi sướng cười nói. Thường thế đã khỏi hẳn rôi à. Lần này bị thương quá nặng Muốn khỏi sao dễ dàng vậy? Tiêu viêm lắc đầu, dường như... Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng nhất, không chỉ đau khí trong cơ thể hào cạn, lực lượng linh hồn bị tổn hao mà ngay cả cánh tay cũng đã bị gãy. Với thường thế như vậy, lưu đổi lại là một người thường, sợ rằng mất mạng rồi. Cũng may là thân thể của tiêu viêm đã được rất nhiều thiền địa linh dược sèn luyện, người bình thường còn lâu mới sánh bằng, mà bản thân còn là luyện dược sư, tự nhiên hiểu đúng bệnh, hốt đúng thuốc dùng những biện pháp tốt nhất chậm rãi chữa khỏi những vết thương trong cơ thể, nhưng cho dù là vậy, hắn sau khi tốn hết gần nửa tháng thời gian cũng mới chỉ miễn cưỡng chữa khỏi vết thương mà thôi, còn muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong vẫn cần tốn một thời gian nữa. Cứ từ từ không cần nóng lầy, chỉ cần không lưu lại di chứng là được, hết thảy sẽ đâu vào đó mà thôi. Người là người trọng yếu nhất của Tiêu gia không thể có chuyện gì. Tiêu Đình mỉm cười nói, Tiêu gật gật đầu chạnh người trên ghế dựa chợp ngâm hồi nói: "Văn Nam Tông thế nào rồi? Đã gần như giải tán, nhưng mà vẫn còn một số người, chắc phải lửa tháng lửa mới xong." Lần này cũng xem như là tiện nghi cho bọn họ. Nghe đến đây, thần sắc Tiêu Lệ trở nên lạnh lùng nói: lắc lắc đầu, cười nhạt. Giết mấy tên đầu sọ kia cũng đã báo thù được rồi, còn phần lớn các đệ tử bình thường của Văn Nam Tông, nếu như muốn huyết tẩy thì đối với thành danh Tiêu gia chúng ta, không những không có chỗ tốt mà còn lại là một số người cả tẩy sợ hãi với Tiêu gia, trong thời gian dài sẽ dính ra những việc không tốt. Nhìn nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái mỉm cười nói, Tiêu Viêm lại là im lặng, nếu không phải bởi Vân Vân, hắn quả thực muốn huyết tẩy cả Vân Nam Tông để báo thù, hơn nữa hắn cũng cảm bận tâm một chút sự tình. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Tiêu đỉnh bìm cười, chậm rãi. Tam đệ, người cũng không có sai cái gì. Bởi vì có ngươi mà tiêu gia mới có kéo dài, được sinh tồn. Trong lòng mọi người tại tiêu gia bây giờ, người là cây đại thụ. Mặc kệ người có hành động gì, cho dù đúng hay sai, mọi người trong tiêu gia cũng ủ hộ ngươi Vừa nói chuyện, ánh mắt tiêu đỉnh lại là hơi nhíu lại. Nhìn chăm chăm tiêu lệ, người lại vội vàng có đầu cười, nói. Hắc hắc, ta sống tại hắc giác vực hơi lâu. Cũng có chút tách rời với người bình thường Nghe thấy lời của hai người Trong lòng tiêu biềm như có dòng nước ấm chảy qua Đây là huyết mạch thân tình huynh đệ Mặc kệ mình có làm gì đúng hay sai Bọn họ vẫn luôn ủng hộ mình Còn cái người tên vân vận kia Nếu có thể hãy dẫn nàng Mang tới cho đại ca nhìn ca xem Nghe Hải Lão nói Người đã vì Nhiều lần vì nàng mà lưu tình Nếu như làng thực không liên quan đến quá nhiều chuyện của tiêu gia, chúng ta cũng sẽ không để ý. Tiêu định mừng bưng một chén trà bên cạnh, sau đó nhấp một miếng, liền chiêu cười nói. Tiêu viêm nghe thế thế nhất thời có chút quận bách giải thích. Chỉ là trước đây trong lúc lịch lãm tại đế quốc, đã từng tiêu làng không ít. Tình mà thôi, nhìn thấy bộ dáng tiêu viêm, tiêu định cười cười cũng không tiếp tục dễ cợt nói. Những người mà người muốn gặp ta đã biết, cũng đã cho người đi nói với Hải lão, chắc chắn lửa có thể tới. Cười khổ gật đầu một cái, Tiêu Viêm liền nhìn sang Tiêu Lệ một bên, trong lòng nghĩ tới việc nắm chắc thời gian phá giải vệ sinh đàn trong cơ thể, nếu không mà nói đợi một thời gian nữa, Dịch xuất hiện có gì ngoài ý muốn, như thế nào có thể cấp cho đại ca cái công đạo. Nhớ tới phương pháp phá giải vệ sinh đàn, ánh mắt Tiêu Viêm nhịn không được mà liếc nhìn cái dưới chỉ màu đen nhánh trên ngón tay. Trong ánh mắt hiện nên chút bi thương nhàn nhạt. Đúng rồi, đều nhờ công của người mà thanh danh của tiêu gia trong thời gian, gần đây tại Gia Mã Đế Quốc, Đại Chấn A. Mỗi ngày đều có người tới tặng lễ, liền biền không dừng, cho dù ô thần thành chưa từng thấy qua cảnh này. Nếu phụ thần có thể thấy, sẽ là rất vui mừng. Trong bà huynh đệ chúng ta, người vẫn là ôm hy vọng lớn nhất đối với ngươi Tiêu đỉnh làm người vô cùng cẩn thận, Liếc mắt một cái liền nhận ra bi thương trong ánh mắt của tiêu viêm, lập tức chuyện chuyện ôn nhu cười nói. Tiêu viêm yên lặng gật đầu, nắm tay chậm rãi một chút, nhẹ rộng. Hiện giờ tung tích của cha, ta đã có một chút manh mối, nhưng mà nếu muốn đem người giải cứu, với thực lực bây giờ là sát xa, xa không đủ. Chúng ta tin ngươi, tiêu định mỉm cười nói. Qua nhiều năm như vậy, tiêu viêm đưa tới cho bọn họ không ít kỳ tích đối với lòng tin của hai người tiêu định với mình. Tiêu viêm khép mỉm cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện, có một gã tộc nhân tiến vào cung kính nói. Hải lão gia tử tới. Nghe vậy, tiêu viêm vội vàng đứng lên. Hiện tại, Vân Nam Tông đã muốn giải quyết xong, như vậy lo lắng kế tiếp chính là tình thế tiêu gia ngày sau tại Gia Mã Đế Quốc. Tùy nói thanh thế hiện giờ của tiêu gia tại Đế Quốc, Gia Mã Đại chấn nhưng đối với tiêu viêm mà nói còn chưa đủ. Hắn đã từng hứa với phụ thần sẽ làm tiêu gia chân chính cường thịnh lại. Cường thịnh hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Trường 719, Tổng môn Đại hội Hà hà, tiểu tử kia, sườn cốt của người khá cứng rắn a Ta còn tưởng rằng người ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng mới có khí lực để nói Không ngờ hiện tại qua lửa tháng đã khôi phục một ít lực lượng, thật đã là làm cho người khác kinh ngạc a. Trong đại sảnh rộng rãi, một tiếng cười giả lùa đột nhiên truyền tới, thân hình Hải Bá Đông chậm rãi hiện ra trong tầm mắt mọi người. Thấy Hải Bá Đông đi vào, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, đứng dậy tự mình nghênh đón, sau đó trở về ngồi xuống. Ngồi trên ghế, ánh mắt Hải Bá cẩn thận quét qua người Tiêu Viêm, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc, giật mình nói: khí tức của ngươi ở Hải Bá Đông xem xét, Lúc này khí tức của Tiêu Viêm thoảng có chút cao thấp lên xuống không ổn định, nhìn qua có điểm giống như là với tình huống sắp tấn giai. Chỉ thấy trên mặt Hải Bá Đông vô cùng kinh ngạc, Tiêu Viêm cười cười gật đầu nhẹ giọng nói: "Lần này thụ hứng rất lặng, nhưng cũng có thu hoạch, ta dường như mơ hồ chạm tới cái tấm chắn của Đấu Hoàng cấp bậc. Nếu như may mắn mà nói, Có lẽ không lâu sau sẽ đánh sâu vào trong đấu hoàng cấp bậc. Nghe vậy sát mặt hải ba đông vui mừng, chợt chép miệng kinh tán Thở dài nói, ngươi tiểu tử này tùy nói đại chiến cùng vân Sơn bậc lầy cương giả, đối với lợi ích là không nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại có thể chạm tới bình chướng đấu hoàng. Thân là đấu hoàng cương giả, hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng đẳng cấp chênh lệch giữa đấu vương cùng đấu hoàng là to lớn khó có thể vượt qua. Năm đó hắn chính là dừng tại đấu vương đỉnh Phong, gần 15 thời gian mới nhờ vào cơ duyên may mắn để đột phá. Mà hiện tại nhìn tốc độ tu luyện của Thiêu Viêm như vậy, thật khiến cho hắn có chút không nói được gì. Đối với sự cảm thán của Hải Ba Đông, Thiêu Viêm cười cười không nói gì, dựa theo tình huống ban đầu, nguyên nhân bởi vì thực lực hắn trong lòng đất tăng vọt lên dẫn đến việc khó Độ khó của hắn từ đấu vương đỉnh phong tiến vào một bước cũng là tăng mạnh. Bởi vì từ sau khi đi ra khỏi lòng đất mà kệ hắn tù luyện thế nào thì thực lực cơ thể vẫn đình trệ, không tiến lên được. Ngoại trừ thao tác điều khiển đấu khí trong cơ thể càng ngày càng trở lên thông tạo, thì không có chút động tĩnh nào cả. Dựa theo dữ liệu của hắn, không có thời gian 2 năm, chỉ sợ khó có thể chân chính tiến vào đấu hoàng cấp bậc. Nhưng mà trận chiến cận kề sinh tử kia ở Vân Âm Tông... Tuy rằng khiến hắn quanh quẩn vài lần Ở ranh giới sống chết Nhưng mà cũng vì vậy mà lưu lại vô số chỗ tốt Mà tiến bộ này Mơ hồ chạm đến cấp bậc đấu hoàng Lại là chỗ tốt lớn nhất Nếu không phải nguyên nhân vì trận sinh tử đại chiến này Tiêu việc muốn ở thời gian này chạm tới Cấp bậc đấu hoàng Cho là một việc không có khả năng Mà đây cũng chỉ Có thể nói là cơ duyên thôi Ở trong sinh tử trận chiến Thì khả năng đem tiềm lực tàng ẩn trong cơ thể còn người bạo phát ra bởi vậy chiến đấu Vĩnh viễn là con đường ngắn nhất để để thăng thực lực đương nhiên đầu tiên chính là người có thể đảm bảo được bạn thân sẽ không biến thành một bộ thi tệ lạnh như b trong sinh tự chiến đấu không Nếu vậy cho dù là đột phá thế nào cũng chẳng làm nên chuyện gì chở sau khi thường thế ngươi khỏi hẳn Hạo hảo mê quan một lần nhìn xem có thể thuận lợi đột phá đấu hoàng hay không Tiêu viêm cười nhắc nhở một chút, bỗng nhiên chuyện lời cười, nói, đúng rồi, người phái cho người báo cho ta biết lại đây là có việc gì. Nhắc tới chính sự, sắc mặt từ cười của tiêu viêm thù liễm lại, ngón tay khẽ gõ trên bàn, thậm tí trí chậm rãi nói, không biết hải lão đã từng nghe nói qua, thế lực hồn điện không? Hồn điện, nghe vậy hải bà đông ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ chậm ngâm lát sau mới nói, Thần bí cường giả xuất hiện trong vườn nằm tông kia chính là cường giả thế lực này sao? Ấn, cái thế lực này trước đây ta thực có nghe qua, nhưng do bởi thần bí cường giả kia, cho nên trong lúc người dưỡng thương ta có góp nhận một ít tình báo cái thế lực này. Tuy không nhiều, nhưng cũng có thể biết được, thực lực thế lực này phi thường lớn mạnh, hơn nữa lại quỷ bí thần. Chuyên môn săn bắt một ít linh hồn thể cường đại, đã bị mất đi thân thể ở trên toàn bộ đại lục, Hải Bá Đông cau mày nói, giờ cha ta cùng lão sư đều rơi vào tay bọn họ. Hơn nữa nghe ý tứ của bọn hắn, dường như đối với Tiêu gia ta cảm thấy hứng thú, Ngày sau có lẽ còn phải cường giả tới đây. Trong mắt Tiêu Viêm lóe ra ánh sáng lạnh, nhẹ giọng nói, Hải Bá Đông khẽ đầu, tuy rằng Trừ Bỏ được Vân Nam Tông là thế lực mạnh mẽ, nhưng mà có một thế lực hồn điện kinh khủng hơn càng là lớn mạnh hơn, một đơn nữa đặt trên đầu bọn họ khiến bọn họ khó có thể tạm nghỉ. Ngày đó, đối chiến với thực lực của vị cường giả tự xưng là Vũ Hộ Pháp kia rõ ràng cái thế lực thần bí này rất cường đại, không phải Vân Nam Tông có thể sánh bằng. Hồn điện thần bí khó lường. Rất ít người có thể biết chỗ bọn họ. Lấy thực lực xã mã quốc chúng ta còn xa xa không đủ từ cách tiếp xúc với bọn họ. Dựa theo suy đoán của ta sợ rằng đưa mắt tới toàn bộ đấu khí đại lục thì hồn điện này cũng được tính là thế lực cực mạnh mà giả mãi đế quốc chúng ta coi như Vân Nam Tông ngày trước chỉ có thể bên trong đế quốc tác uy tác phúc đừng có nói là bỏ vào đấu khí đại lục vô biên vô tận coi như trong vùng Tây Bắc đại lục cũng là chỗ của chúng ta đây tính chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi Hải Bà Đông cười khổ một tiếng than thở, đừng xem Vân Nam Tông trong đế quốc mạnh như vậy, nhưng tại Đại hội Tông Phái 5 năm một lần. Ở vùng Tây Bắc Đại Lục, đái ngộ cũng chẳng tốt lắm, xem thường cùng cười nhạo thật ra có không ít. Đại hội Tông Phái? Nghe vậy, tiêu viêm ngẩn người, hắn chưa từng nghe qua một có một đại hội như vậy. Vạm vi giảm ái đế quốc chúng ta vừa vặn nằm trong phạm vi Tây Bắc Đại Lục, mà trong vùng đất to lớn này, ít nhất có gần trăm quốc gia lớn nhỏ. Mà ra mạng đế quốc chỉ là một trong số đó. Trong từng đế quốc đều có ít hoặc nhiều tông môn thế lực. Có thực lực không kém, cộng vào cũng là nhiều vô số không đếm được. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của tiêu viêm, Hải ba Đồng cười một tiếng giải thích. Mà cái đại tông môn phái này, chính là từ một số thế lực cực mạnh của vùng Tây Bắc tổ chức. Mục đích không phải hạo tâm gì, chính là một số người có dã tâm, muốn đem tất cả thế lực trong vùng Tây Bắc thống nhất sau đó trở thành tồn tại đủ so sánh với các thế lực đỉnh cấp khác trên đại lục. Nhưng mà cho tới bây giờ, không có người nào đạt được dã tâm này. Vùng Tây Bắc này quá mênh mông, trong đó thế lực đông đảo, quan hệ dối rắc phức tạp. Muốn hoàn toàn đưa vào một tông môn, có thể dễ dàng được sao? Cho nên tận bây giờ, vùng Tây Bắc này chưa từng xuất hiện qua bá chủ chân chính, mà chỉ có những thế lực mạnh ngang hàng. Đương nhiên, thế lực lây này cũng không có bao gồm Vân Năm Tông. Lấy từ cách Vân Năm Tông chỉ có thể xếp hàng nghị lưu ở khu vực Tây Bắc này. Hải Ba Đông cười nói tiếp, nhưng đây là địa vị Vân Năm Tông tại thời điểm trước khi Vân Sơn không ngờ Mấy năm nay, lão gia họa này phát triển thực lực Vân Năm Tông coi như là đột nhiên tăng mạnh. Đảng nghĩ có thể miễn cưỡng, xếp vào hàng ngũ nhất lưu. Nếu như đại hội tông môn cử hành, hẳn là khiến không ít thế lực, làm đó cười nhạo Vân Năm Tông phải cấp miệng. Hà, hà đáng tiếc Nguyện vọng này bị tiểu tử ngươi phá vỡ. Từ Hải Bà Đông nói ra nghe được tin tức trước đây hắn không hề biết. Vẻ mặt tiêu viêm cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Vân Nam Tông này ở gia vai đế quốc, diễu võ dương ngoài, lại chỉ có địa vị như vậy ở vùng Tây Bắc này. Hà hà, được rồi. Năm đó chúng ta gặp phải hai vị đấu hoàng cường giả. Chính là thuộc về Thiên Xà Phủ, mà Thiên Xà Phủ này chân chính là nhất lưu thế lực ở vùng Tây Bắc. Thực lực hơn xa Vân Nam Tông, Năm đó thậm chí kém chút nữa ngay tại trên đại hội đánh bại môn chủ các tông phái trở thành bá chủ Tây Bắc. Hải Ba Đông làm như đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói: "Thiên Sa phủ." Nghe vậy Tiêu Viêm sững sờ chợt nhớ tới thời điểm Mặc gia giải cứu Thanh Liên. Lâm đó cuối cùng gặp phải hai vị cương giả thần bí, không nghĩ tới thế lực lại còn mạnh hơn so với Vân Nam Tông, Thảo nào tay chân còn có thể đến Hắc Sắc vực. Ít nhất là Vân Nam Tông còn không có bản lãnh sinh tồn tại lời hỗn loạn này. này. Thiên xà phủ ở trong thiên xà quốc là mở trung tâm vùng Tây Bắc. Trong đế quốc có địa vị cao cả So với Vân Nam Tông, ở giả mã đế quốc chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí ngay cả hoàng thất nơi đó. Thay đổi đều là do bọn họ âm thầm thao túng. Quốc gia kia cũng có một ít thế lực khác. Nhưng mà đều phụng thiên xà phủ dẫn đầu. Hạng năm cần giao lục không ít cung phụ. Hải ba đồng cười nhạt nói, nguyên nhân vì thời gian lập quốc không tính là lâu. Lại thêm việc lãnh thổ hướng Tây Bắc, lên giả mã đế quốc rất ít có cường dạng lứa khác tiến nhập, trừ các đại thế lực lớn được dựng lên bên trong đế quốc, cùng với hạng hoàng thất. Thì người bình thường rất khó biết được điều này. Lần đó nếu không bởi vì cái tiểu cô lương thanh lân kia, người của thiên xa phủ cũng không tới nơi đây. Lần đầu nghe được những bí mật này, không chỉ Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc mà hai người Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh ở một bên cũng tấm tắc xưng thán. Bọn họ lăn lội trong đế quốc nhiều năm như vậy, lại không chút nào biết được tin tức này. Nhìn bộ dáng kinh ngạc mấy người, Hải ba Đông cười một tiếng chợt liếc mắt Qua Tiêu Viêm chậm rãi nói: "Hiện giờ giải tán, e là gia đế quốc không thể xuất ra một thế lực tông phái." Nhìn thần sắc của Hải Ba Đông, Tiêu viêm nhíu mày khẽ nói Hải lão Nói thế là có ý gì Hà hà Tiểu tử kia Hiện giờ tiêu gia của người bị hồn điện nhớ Dù sao người cũng không có khả năng Làm cho toàn bộ tiêu gia chuốn vào rừng Sâu mai danh ẩn tích đi Hải lão cười nói Tiêu viêm liền chầm ngâm Hắn đã đáp ứng phụ thần phải trấn hưng tiêu gia Tất nhiên có có khả năng để cho người trong tộc Để đi làm tiểu phu lơi rừng núi Nếu không thể mai danh ẩn tích phải phải bảo vệ tộc nhân cho tốt, bằng vào năng lực một mình ngươi đương nhiên có chút yếu ớt, bởi vậy chính là cần một cái thế lực đủ cường đại." Ánh mắt Hải Bắc chấp động mỉm cười nói, "Hiện giờ vừa năm giải tán chính là lúc cơ hội tốt nhất. Ngày sau dần phát triển lên, nếu là có thể được vào danh sách thế lực mạnh nhất vùng Tây Bắc, mặc dù là hồn điện muốn động tới tiêu diệt các người cũng không có khả năng tùy ý tàn sát giống như trong dĩ vãn, thậm chí sau này Nếu ngươi có thể trở thành bá chủ vùng Tây Bắc, cho dù là hồn điện có mạnh thì cũng phải có phần nhiều kiên kỵ. Hơn nữa, ngươi muốn cứu lão sư cùng phụ thân của ngươi để một mình ngươi tìm kiếm loạn trên đại lục thì tìm đến năm nào?" Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, một hồi lâu sau khẽ gật đầu nói, "Hải lão nói quả là có lý, nhưng mà muốn từ hai bàn tay trắng thành lập thế lực, có thể đi vào hàng ngũ những thế lực mạnh mẽ?" của Bồng Tây Bắc có dễ dàng như vậy sao? Tính cách của ta trời sinh khi không thích hợp với khai tông lập phái, nếu phàm tông làm cái loại chuyện này không chừng còn quấy nhiễu đến sự tu luyện của ta. Ha ha, có vài thứ không cần ngươi tự mình làm, tự nhiên có người càng thích hợp hơn giúp ngươi để ý, đến lúc đó phủi tay làm trưởng quỷ, an tâm tu luyện là được." Hải cười một tiếng, nhìn Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh bên cạnh cười viem cười nói: Về phần dựng nghiệp Bằng hai màn tay trắng Không đến mức ấy Lấy giọng Giành vọng hiện giờ của ngươi Tại giả mã đế quốc Chỉ cần vung tay lên Liền tự nhiên có vô số cường giả Các nước phụ cận đến đây Hơn nữa Lúc này vài cái đại gia tộc của đế quốc Đều đang nhìn động tác của ngươi Theo ngươi bọn họ thu được Lợi ích lớn hơn nữa Nhìn thấy bộ sáng mỉm cười Của hải lão Ánh mắt tiêu viêm lé ra một hồi Một lát sau, đôi mắt híp lại khẽ gật đầu, chậm giọng nói: "Đã như thế, đợi sau khi thương thế khỏi hẳn, làm phiền Hải lão giúp ta liên hệ với một ít hội trưởng pháp mã cùng các vị tộc trưởng mấy cái đại gia tộc bầu trời Đế quốc này cũng lên thay đổi rồi." Nghe vậy, Hải Bắc Đông mỉm cười gật đầu, hắn từ trước đến giờ tin tưởng, bước chân tu viêm không phải chỉ dừng tại một cái Già Mã Đế quốc, đấu khí đại lục rộng lớn mới là địa phương hắn phát huy.